quê và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 9 của lão kháng xuân la. Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên, quả tổn cùng với ngật xạ đen là thảo dược tự nhiên hỗ trợ về đường gan, đường thận rất là tốt, đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt, dành cho những người mới ốm dậy đang trong giai đoạn là hồi phục lại thể chất. hoặc là những người già khó ngủ thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn ăn tốt, ngủ tốt, các củ sẽ rộ giấc dễ dàng hơn. Các bạn có thể là vào trong shop ở góc màn hình để lựa hàng hoặc là theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình để được tư vấn, lựa chọn những sản phẩm ưng ý và cách sử dụng. Đồng thời là sẽ giải quyết cái chế độ free ship cùng với những cái phần quà nhỏ nhỏ của Tốn tặng cho anh chị em. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 9, Lão Khán Xuân La, tác giả Bùi Ngọc Phúc. rát rửa vào hai cái chén tống để trên bàn. Sở Quân Phiệt lốc cạn chén trước mặt chỉ trong nháy mắt, sau đó nhéo mắt nhìn khách như chờ đợi. Lão Khán dù ghét uống rượu sặc, thế nhưng nhập gia tùy tục cho nên cũng ngửa cổ uống cạn. Nhìn thấy cổ tay của Sở Quân Phiệt có xăm như dòng chữ 18 tháng 11 năm 1971 cùng với khẩu súng AK, đoán gã này đã từng là lính chết như mình, ra vậy, lão Khán chủ động cầm chai rượu sọt tiếp vào hai chén, chỉ là chưa vội lên tiếng. Sửu Quân Phiệt lúc đầu nghĩ lão già trước mặt thuộc dạng lâu manh đầu đường xó chợ, nào ngờ khi nhìn hai cánh tay xăm tổ kín, cho nên biết ngay đối thủ không dễ nhằn. Việc lão một mình đến đây uống rượu, xét ra cũng đủ thế bản lĩnh hơn người. Đưa mắt nhìn hình lưỡi lê AK có con số 121965 chạy dọc gã liền hỏi: Ông cũng từng đi bè à? Lão khán nói bằng vẻ thờ lãnh đạm nhưng thực ra là muốn thăm dò kẻ đối diện. Tu nhập ngũ là 1965, trải qua chiến trường rồi xuất ngũ năm 73. Sĩ quan phiert cao giọng nói: Gã cho rằng cả hai đã từng là lính từ chiến trường trở về, do vậy hỏi tân hỏi thăm dò nhau làm gì cho đỡ mệt. Đối với thằng mực tàu, cứ tốt nhất là phang. Sau một hồi giải thích, việc đàn em của lão Khán vô pháp vô thiên để tránh xảy ra những xung đột không đáng có, Sử Quân Phiệt đề nghị lão quản đàn em cho chặt, đừng có xâm phạm địa bàn của gã, bởi đến lúc xảy ra đánh nhau thì giao kiếm vô tình sẽ không thể nào nói chuyện huynh đệ như bây giờ. Khoe mình có nhiều quan hệ với các bang nhóm trong giới giang hồ, Sử Quân Phiệt ngụ ý nếu cần, gã sẽ nhận được sự trợ giúp khi cần thiết. Nói thẳng là khoe thì chưa đúng, nhưng thật ra gã đang ngầm đe dọa lão khán. Một đại ca giang hồ đã hết thời. Kiên nhẫn lắng nghe những yêu cầu vô lý của thằng quân phệ, lão khán cũng không vội phản bác, bởi lão muốn đối thủ lật hết quân bài rồi quyết. Rót thêm rượu vào chén, Sở quân phệ tự tin chuyện sửa công tính, nhưng cho anh em ở đây tôi nói thẳng, ông dắt lũ đàn em lượn sang địa bàn khác. Như vậy là tránh được cảnh va chạm với nhau. Lão khán vẫn cứ điềm nhiên uống rượu. Sau đó, đột nhiên lão dừng lại. Ánh mắt của lão sáng quắc lên nhìn thẳng vào thằng đại ca thuộc thế hệ đàn em, thế nhưng là ăn nói bố láo bố toét, không biết kính trên nhường dưới. Lão bình thản nói: "Để bản đó, tao không thể nhường cho ai." Đừng có xưng anh em rồi đi cướp miếng cơm của nhau Nhiều khi phải đổ máu mới có cái đổ vào mồm đấy Nghĩa là Nghĩa là ông thích gây chiến Ném cái nhìn sắc lạnh vào mặt của sử quân Việt Lão khán gần dọc <cười> Lúc tao lan lộn ở khu đó Khéo mày vẫn còn đang trôi rút tận đầu tận đâu Bây giờ mày lại ngoi lên làm bá chủ à Đừng có mơ Nhân đây tao nói luôn Nước sông không phạm nước diễn Nèo thằng đàn em nào của tao gặp chuyện bên mày lĩnh đủ đi. Khi thấy lão khán một mình đã vào tận đây như trốn không người, Sở Quân Phiệt đã đập đọ có đôi phần này sợ. Tuy nhiên gã cậy quân đông cùng máu liều, cho nên quyết không lùi bước. Biết dùng lời nói suông không khiến cho đối phương khuất phục, gã nhếch mép. "Được, việc ai làm chủ địa bàn sẽ quyết định bằng dao kiếm, thắng làm vua." Còn thua thì chết. <cười> phải cứ quyết định vậy đi. Lão Khan đứng dậy rời khỏi căn nhà u ám, bất ngờ Sở Quân Phiệt gằn giọng. Chưa xong việc đâu mà định phản sớm. Hôm nay ông phải trả lại 20 cây vàng cho em kết nghĩa của tôi. Sau tiếng vỗ tay, từ bên ngách cửa, con hổng La Sát xuất hiện. Con này chính là kẻ đã bị đóa hoa ban núi rừng Tây Bắc cho vào trong rồi mất trắng lô hàng để trừ nợ. Nhìn điệu bộ của hai đứa nó, lão Khán biết bọn này thuộc dạng mèo mả gà đồng, lấy đâu ra cái loại anh em kết nghĩa như vậy. Không muốn đôi co cho phí lời, lão Khán nhắc cho thằng Quân Phiệt đầu đất biết, luật đời có vay có trả, kiểu bùng nợ còn sống được là do lão đã nương tay. Bên cạnh đó chốn Giang Hồ có luật riêng, tự dưng xen vào việc của người khác là điều tối kỵ. Thay vì đối đáp lại, Sở Quân Phiệt bất ngờ huýt sáo như ra hiệu. Ngay lập tức, lão khán nghe thấy tiếng cửa sếp bị kéo sập lại ở đằng sau lưng. Ngay khi căn nhà tối om do cánh cửa sếp đã đóng, biết bọn mất dạy định chơi đòn táp lô, lão khán thản nhiên móc túi, lấy ra bao vinataba rồi rút một điếu châm lửa. trì bằng động tác nghiên người như che gió để bật lửa hút thuốc. Đôi mắt của lão đã quét rất nhanh, hơn cả radar, ghi nhớ vị trí cũng như các loại vũ khí của đàn em sử quân phiệt. Thói đời ba đánh một chẳng chột cũng què. Huống chi ở trong ngôi nhà này, lão đối diện với nguyên cả một tiểu đội không ít. Tuy nhiên nhìn thấy mấy thằng giật giẹo ở đằng sau, lão biết bọn này không phải là đối thủ của mình. Lão vẫn giữ nét mặt bình thản. Để chơi đọn cân não với thằng quân phiệt đầu đất, việc bọn này uy hiếp khiến cho lão phải nôn ra 20 cây vàng, chứng tỏ là thằng đại ca cho đến tép giu không biết trời cao đất dày, hoặc là hơn chục tên đàn em sử quân phiệt sẽ xông vào băm lão ra thành cám, hoặc là chúng nó cũng sẽ phải nằm xuống ở đây. Chúng nó lầm lầm mà tấu lưỡi lê lại gần. Lão khán nhà khói thuốc rượi hất hàm. <cười> Tao tưởng mày là thằng có khí chất quân tử cho nên mới đến tận đây à? Hóa ra mày cũng thuộc dạng chó cậy gần nhà. Đúng là không đáng mặt lập đại cả. Còn mấy chén rượu đã thông kinh mạch cùng với người đẹp đứng kề bên. Sở quân phiệt bỏ qua e ngại lúc đầu, nhất là khi bị lão khán bị mặt, gã thấy không cần phải khách sáo nữa cho nên lườm mắt tuyên bố: "Nếu không trả đủ 20 cây vàng, Hôm nay tôi chặt một cánh tay của ông để trừ nợ. Bây giờ ông chọn đi. Có khả năng người tình là đại ca giang hồ ủng hộ, con hưởng la sát cũng được dịp cất giọng the thé tựa như xé vải. Đây là lúc Thệ chút hết hồn câm rủa sả cho bỏ công tìm kiếm lão khán bấy lâu. Người ta nói, hộ về đồng bằng bị chó khinh thì cũng đích cần biết trước đây, lão giang hồ đạp xích lô làm vương làm tướng ở đâu. Nhưng hôm nay nhất định là Thệ phải trởi trởi cho sướng cái miệng. Sau đó thì coi lão già bị đàn em đập cho ra bã bẹp như con rán Thấy lão khán im lặng không phản ứng Thậm chí lại còn nhét mép cười nhạt Hương la sát bước tới chỉ tay vào mặt lão mà chửi Mày, mày dám đập gãy cẳng chân của chồng bà Sau đó mày còn thuê con đĩa nào bày ra cái trò lừa đảo Chút nữa bà kẹp đầu mày vào háng đúng 7 ngày cho hả giận Hôm nay mày có chạy đằng giờ ý Nổi tiếng ghi gớm sắp khắp cả chợ Đồng Xuân và chợ Cầu Mới Nhưng từ hôm bị lừa lô hàng trị giá 18 cây vàng Hường la sát mất ăn mất ngủ Do tiếc của cho nên thị sụt mất mấy cân Tết năm vừa rồi nhà thị buồn như có đám Tuy nhiên không giống như thằng chồng chập trang Chấp nhận mất đống của Thị quyết lục tung cả Hà Nội lên để tìm những kẻ dám lừa mình một vố đau nhớ đời Trong thời gian đi dò la Thị móc nói được với Sửu vốn là tình cũ một thời. Ngày xưa Sửu chỉ là một thằng giặt dẹo không nghề nghiệp. Thậm chí như ông bố của thị hồi còn sống từng nhận xét. Cái thằng ấy thuộc rằng trên răng dưới cắt tút. Do vậy, tình yêu của thị với gã sớm nở nó tối tàn. Thời gian thay đổi. Bây giờ, gã là một đại ca với biệt danh Sửu quân phiệt. Do vậy, thị lại chơi bài tình cũ không rủ cũng đến. Mục đích sâu xa chính là muốn một buổi... bằng lưỡi tóm gọn lão khán. Ngay khi biết lão khán cùng với lũ đàn em thường hoạt động ở phố cửa đông, thị tòn hót nhờ sử quân việt ra tay triệt hạ và cướp địa bàn của lão. Bước tiếp theo là tính sổ món nợ. Dù lô hàng có trị giá 18 cây vàng, mất công mấy lâu nay, Hường La sát quyết đòi lão khán phải nộp đủ những 20 cây, bởi thị tính luôn cả khoản đền bù cho cái chân của thằng chồng chập chèng. Từ kể mấy tháng liền, thị sống không bằng chết vì tiếng của với đầu óc kinh doanh nhanh nhạy nhạy, mọi khoản đều được thị quy ra tiền hay vàng cho tiệm. Hường là sắt quyết tính lãi không trượt một số, đó là chưa kể vì muốn tìm kẻ lừa đảo, thị đã phải hạ mình quan hệ với tỉnh cũ. Mặc dù trong suy nghĩ của thị, thằng sửu thuộc dạng vai hú thịt bắp mỡ hơi dầu, biết qua sông phải lụy đỏ, đò, muốn đòi lại số hàng bị lừa mất. Hường La sát đánh về dựa vào Sử Quân Phiệt. Có một đại ca giang hồ hậu thuẫn sẽ không thua thiệt, biết đâu có ngày thị lại cần gã vào những việc khác quan trọng hơn. Đứng ở bên cạnh nhìn người tỉnh, nhìn lão khán một mình giữa vòng vây của đám giang hồ, tuy ít tiền nhưng máu liều không thiếu. Hường La sát biết lão này có mộc tính cũng không thoát nổi, trước kể bên ngoài có một đám nữ đợi lạnh. Bọn này mà điên lên sẽ chém người như chém chối. Dạng đại ca hết thời phải đạp xích lâu kiếm sống như lão khán, hôm nay thị quyết kẹp cổ vào háng như đã từng tuyên bố. Trong lúc đợi Sử Quân Việt ra hiệu cho lũ đàn em xông vào đánh tấp lâu hội đồng, Hường La sát ngớ mồm, cho nên tiếp tục đứng đó mà chửi choa choả. Bởi lão khán đã khiến cho thị ăn không ngon, ngủ không yên. Cho nên kể từ dịp cận Tết năm ngoái, những câu chửi nanh độc vừa tôn chào. Bất ngờ, hương la sát dính ngay cái tát như trời giáng của lão khán. Vốn trong suy nghĩ của mình, lão cũng chưa từng muốn đánh phụ nữ, thế nhưng hôm nay khi thấy con mất dạy nó lôi mẹ mình ra mà chửi, lão nhất quyết không tha. Thấy con người tình bị đánh cho ộc cả máu mũi, ngã vật xuống nền nhà, lập tức đám kia trợn mắt lên. Sử Quân Phiệt lúc này hất hàm một cái vớ tay lấy cái lưỡi lê chồm tới xiên thẳng về phía bụng của lão khán. Cùng lúc đó, ở phía sau hàng chục thằng đàn em, tay năm năm cầm đủ các loại vũ khí mà xông lên. Khi lưỡi lê của Sử Quân Phiệt gần chạm vào người lão khán thì một tiếng nổ vang lên, khiến cho Sử Quân Phiệt đổ vật xuống nền nhà. Lũ đàn em kinh hãi vội vàng giật sang hai bên, mặt thằng nào thằng đấy tái xanh tái xám, lắp bà lắp bắp. Bị dính đạn ở cự ly quá gần, Sửu Quân Phiệt không còn sức kháng cự. Gã buông rời lưỡi lê ở ngay chỗ mình đang nằm. Dù từng lăn lộn chốn giang hồ, nhưng gã không thể ngờ, lão đại ca hết thời đã thủ con chó lửa. Một kẻ nhiều năm cầm súng như lão, việc bắn trượt hoặc run tay là điều không thể xảy ra. bằng vào kinh nghiệm của mình, sử quân phiệt vội vàng lo cầm máu chỗ bị trúng đạn. Y đưa tay nhằm ngăn việc mất máu nhiều phải ấn thật chặt. Đến lúc nó gây choáng váng lo lẫm đi là thôi. Tình thế xoay chuyển đột ngột, lúc này khẩu ca nam tư trên tay của lão khán như là lời nhắc nhở, thằng nào tiến lên một bước, thằng đấy ăn kẹo đồng. Khi đến đây để gặp sử quân phiệt Lão Khanh thật lòng muốn thương lượng trong hòa bình, bởi những kẻ giang hồ cộm cán bị cho vào nhập kho, sau đó là những bản án nghiêm khắc được tuyên, nó khiến những kẻ như lão biết điểm dừng trước ngưỡng tồi ác. Nghĩ là nghĩ như vậy. Ấy thế nhưng lão không ngờ, thằng quân phiệt đầu đất lại dùng mưu hèn kế bẩn, chưa kể còn nghe lời con đàn bà mất dạy. Do vậy lão quyết định dùng con chó lửa mang theo để trấn áp lũ giang hồ vặt. Tạm tạm mỗi giây vào vết thương trên đùi của sở quân Việt, lão khán ấn mạnh chân. Thằng đại ca kêu gào đau đớn, dí mũi súng vào mặt thằng quân Việt đầu đất, lão ra lệnh. "Nếu mày không nói bọn kia bắn đi. Tao cho đâm cho thêm phát nữa vào chân, còn lại cho cân súng đi." Đợi chốc thằng Lưu manh lủi ra ngoài cửa sếp, lão khán đưa tay túm tóc hưởng la sát kéo lại gần, với con đàn bà mất dạy dám chửi người mang nặng để đau ra mình. Lão dúi đầu thị xuống đống quần, rồi dùng hai chân kẹp chặt lại. Đây đúng như những gì lão vừa nghe Hường La sát tuyên bố, đương nhiên là lão không có rảnh để kẹp đủ 7 ngày. Mặc cho ở phía dưới, Hường La sát đang cố há hốc mồm ra mà thở, vì cổ cổ thị bị bàn chân của lão kẹp cứng. Lão khán cười nhếch mép, nhét điếu thuốc đang hút dở vào miệng thằng Sử Quân Phiệt nằm dưới nền nhà. Lão khán ôn tồn nhặc Viên đạn ngày hôm nay chỉ là đòn cảnh cáo, nếu còn muốn phân cao thấp, lão sẵn sàng nhanh tiếp bất kể lúc nào. Nhìn khuôn mặt đã tái dại đi của thằng Sử Quân Việt, lão nhếch mép cười khinh bỉ. Bởi lão đoán, thằng này chắc là dạng bộ đội tuột xích, khéo có khi còn chưa vác súng chiến đấu ngày nào ngoài chiến trường. Khi thấy hững lá sát ẩm ẻ giữa hai chân, lão Khan mới nới lỏng để cho thị dễ thở. Sau đó lão co chân đạp con mất dạy ngã dúi vào người thằng Sử Quân Việt. mà ở trong đôi tỉnh nhân núp bóng anh em kết nghĩa nằm ở dưới nền đất bẩn, lão chậm rãi bước ra ngoài bằng lối nách, đó là lối mà Hoàng La Sát đã đi vào. Đối với bọn lưu manh lảng vảng ở bên ngoài, lão biết là mình đã dạy cho chúng nó một bài học nhớ đời. Dù thấy lão đi một mình, bây giờ có bố bảo cũng không thằng nào dám manh động, riêng với con vợ thằng Minh Chập, lão có hơi nặng tay, nhưng đó là những gì mà nó xứng đáng nhận được. thấy Bình Lắc đang ngồi bắn tốc lão Long sổng sọc, lão vỗ nhảy vào vai gia hiệu. Trên đường trở đại ca quay về, Bình Lắc ngạc nhiên hỏi: "Đây, bọn này không dám nhảy vào đánh tấp lô đại ca như em đoán, đúng là chuyện lạ." Lão Khanh nói cho thằng đàn em nghe, toàn là tụ anh em cho nên dì nói chuyện. Thấy đại ca hơi thở nồng nặc mùi rượu, Bình Lắc tiến ngay, hóa ra mọi lo lắng đâm ra thừa. Tránh ngược với buổi uống trà tối. Thường hay ngồi trước hiên nhà ông giáo hoạch, hôm nay lão khán vừa ăn cơm xong, đã thấy ông giáo bưng cả khay trà sang bên nhà mình. Cái tứ đảo bà vợ lão đi tù của đáng tội mấy chục bát đĩa lão mua ở trên phố Hàng Khoai, chưa vỡ cái nào. Cái mâm đồng bẹp đã được thay bằng mâm nhôm mới tinh, nói về mặt tích cực, con ngõ nhỏ chắc đạt danh hiệu cụm dân cư văn hóa, bởi có hai nhà thường gây mất trật tự, bây giờ lại yên tĩnh khác thường. uyên nhân không hẳn là do đời sống kinh tế nâng cao. Đơn giản là vì Dũng giúp sọt đã đi văn điển cho nên cũng không còn cảnh vợ chồng đánh cãi chửi nhau. Còn nhà lão thì đương nhiên là nhờ bà vợ ăn cơm cân mặc áo số, do vậy lão cũng không còn bị ai chọc lên đến tiết tới mức quằn mầm bát như trước. Việc ông giáo bưng khay ấm chén sang tận bên nhà bên đây làm cho lão Khan ngạc nhiên. Quả đúng như là rồng đến nhà tôm vậy. Bởi ông giáo chưa từng sang nhà người nào trong con ngõ này cả. Trong lúc đợi trà ngấm, ông giáo đưa mắt nhìn ngắm căn nhà của người hàng xóm. Ngoại trừ chiếc xích lô cũ nát ở bên ngoài. Trong căn nhà nhỏ không thiếu gì tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Do ngôi nhà vừa sửa chưa lâu, bởi vậy mọi thứ đều tinh tương. Đây là điều mà ông giáo chẳng ngờ tới. Nhấp môi vào chén trà, ông giáo hoạch ngỏ lời cảm ơn việc con trai của Lão Khán đã ngăn không cho thằng Lưu Manh hành hung con gái mình. Dù sự việc xảy ra đã vài ngày, nhưng nghe vợ kể lại, ông giáo vẫn bồn chồn cả tay chân. Biết ông giáo Hạch vốn là người ít va chạm, do vài lão khanh không kể những gì con bé thám đã trải qua, người mưu phẩm như ông giáo hẳn là sẽ không chịu nổi. Bằng một giọng từ tốn, lão khanh nói đó chỉ là va chạm nhất thời, để ông giáo yên tâm, lão đảm bảo tháng mắt dậy đó sẽ không quay lại gây sự. Con bé thám có thể làm việc không phải bận tâm. Vốn không phải là người thích tọc mạch vào chuyện nhà người khác, nhưng từ lâu ông giáo hạch đã lờ mờ đoán ra được mối quan hệ vụng trộm giữa lão khán cùng vợ gã rỗng úp sọt. Với một gia đình nát như tương bần, thật lòng ông sợ nhất cái cảnh phải làm thông gia cùng, chuyện cũng không phải là vấn đề sang hèn. Vì nhà ông cũng chẳng có giá gì cho cam. Tuy nhiên nghĩ cảnh con gái đi làm dâu ở nhà con bố chồng vào tủ da tội Có bà mẹ chồng ngồi tù còn lâu mới được thả. Chưa kể thằng vừa đi tù về. Được con ông chết mê chết mệt. Nghĩ đến vậy là ông thấy một màu xám xịt. Dù hàm ơn cậu Khương đưa con gái đi bở đi bụi về. Sau đó lại còn đứng ra bảo vệ khi con thắm gây chuyện với người ta. Nhưng ông giáo hoạch thế giỏi nhất. Nếu con ông lao vào mối tình một cách mù quáng. Giá kể như có đông con thì là một nhẽ. Đằng này vợ chồng có nhõi mụn con. cho nên ông không cam lòng. Có nhiều năm ngồi thưởng trà, bàn chuyện thế sự, chưa kể con được ông giáo kể thêm những tích bên tẩu có tác dụng cảnh tỉnh bên sứ ta. Lão khán như đọc được nỗi niềm chăn trở của người cha và con gái. Bởi vì có một đứa con gái cùng trang lứa với con thắm, do vậy, lão đồng cảm cùng với người hàng xóm đồng niên đồng tuổi. Rót thêm nước sôi từ phích vào ấm trà, lão điềm đạm Tôi biết ông ngại thằng Khương sẽ dính con thắm như Sam. Tuy nhiên, thằng con tù tội của tôi là đứa biết nghĩ. Nó sẽ không có đến nỗi đũa mốc mà tròi mâm son. Ây chết, ông quá lợi rồi. Tôi, tôi đâu có ý đó. Kể từ lúc nói sổ tuệt ra như vậy, hai người đàn ông ngồi uống trà một cách lặng lẽ. Dù nhận được lời hứa từ lão khán, nhưng ông giáo không thấy thoải mái. Xét một cách công bằng thì con gái ông cũng chẳng phải là đứa ngoan ngoãn hiền lành gì. Giờ nếu như nó bỏ nhà đi bụi lần nữa, khéo vợ chồng ông mất con trong nháy mắt. Chẳng phải là ông ghét bỏ gì cậu Khương, người cha nào cũng mong con mình có tương lai khi lấy chồng, đều mà ông chưa thấy được ở ngôi nhà này. Những gì cần nói thì đã nói, điều muốn nghe đã được nghe. Ông giáo hoạch xin phép về nghỉ sớm để tránh sức mẹ tình làng nghĩa xóm. Tuy nhiên ông nhấn mạnh việc không can thiệp vào chuyện tình cảm của lũ trẻ. và mong lão khán đừng bận tâm. Tiễn khách ra về, lão khán nhìn đồng hồ thấy còn sớm, biết ngồi nhà chỉ có đốt thuốc lá giết thời gian, cho nên lão khóa cửa để ghé qua căn hộ của Ngụy Tình. Hôm nay là ngày xảy ra quá nhiều chuyện, lão muốn cảnh báo em dân tộc về con đỉa hương lá sát, dù lão biết thử cái loại đó không phải là đối thủ so với đóa hoa ban của núi rừng Tây Bắc. Đi ngang qua hàng mến ngang, Thấy em Đạm ngồi nhìn ra con đường vắng vẻ trước mặt như chó xem tát ao, lão khán tự dâng thấy động lòng chắc ẩn. Dù từng đánh giá em Đạm ế chồng bởi vô duyên nhất làng Kim Liên, thế nhưng ngoài khoản ăn nói không thuận tai, lão thấy em đúng là chuẩn gái ngoan, chỉ lo kiếm ăn một cách lương thiện. Dạo này hàng quán bán đêm mở ở khắp nơi, vì thế hàng mến ngang của em lượng khách cũng hao hụt dần. Âu oh, nó cũng là quy luật của cuộc sống. Ngồi trước mặt em Đạm, lão khán nhận thấy đôi mắt rạn chân chim của em nhiều lé sáng. Vẫn như trước không cần hỏi, em chật cho lão đĩa cổ cánh và đặt cút rượu ở bên cạnh. Người ta nói con gái có thể chẳng sai. Trong mấy năm ngồi ăn ở quán này, lão thấy em Đạm càng ngày càng xuống sắc. Cứ đà này khéo chỉ vài năm nữa, người của em như cánh đồng hoang khô cằn. Chả chồng con gì rồi kiếm tiền để ai hưởng. vừa mút mát vừa gặp cổ cánh. Nghĩ đến mấy chén rượu hồi sáng cùng với việc cạp cổ con đĩ hưởng la sát dưới háng mình, lão khán cười khùng khục ra vẻ khoái trá. Cao hứng vì chén rượu ngon, lão ngớ miệng cho nên bắt đầu ớn ở. Mồ hôi anh đi tảo suốt rồi. Hay là mình đang tựa vào nhông, biết đâu có hơi giai, khẽ hô em lại nhuận sắc. Cảm ơn bác đã có nhời, nhưng em sống một mình quen rồi. Bác cũng đâu còn trẻ khỏe để khiến em được nhuận sắc. Lão kính chẳng bỏ phiền, bao năm vẫn không thấy em dám thay đổi tâm tính, lão khán tắc lợi tiếc rẻ. Tuy nhiên do tiện mồm đông đưa vậy thôi, chứ lão giờ có em dân tộc, cho nên hàng đêm vẫn cứ vùi phơi phới. Hôm nào thấy không mệt, lão ở nhà ngủ. Như vậy khỏe thân. Thanh toán tiền xong, lão khán lững thững sang đường để rẽ qua khu tập thể Kim Liên. Có lẽ em đảm nhìn theo lão, nghĩ lão ra đường giải phóng để bóc bánh trả tiền không chừng. Giờ sắp bước sang hè, thế nhưng về khuya tiết trời mát mẻ, không còn cảnh mất điện luân phiên như trước nữa, cho nên hàng quán phục vụ người có nhiều khung giờ khác nhau. Lão Khanh biết nhiều nơi trên phố cổ, người ta bán hàng đến tận 2 giờ sáng. Ở chiều ngược lại có hàng phở thường bắt đầu mở hàng từ lúc 3 giờ sáng. Thực khách quen ghé ăn khi đất trời còn tối om và nhiều người còn chìm trong giấc ngủ. Không có thú lượn lờ khuya đến vậy. Ngày trước lão khán xong cữ bơ chiều là ở nhà, bữa nào mà mồm miệng buồn buồn thì qua bộ ra hàng mến ngang của em đảm. Sống chậm là như vậy. Thế nhưng ở đời ghét nhất là bị đứa nào qua mặt. Vốn là người nhìn xa trông rộng, lão thường đi trước đối thủ vài bước, lão chủ động ra tay xử đẹp thằng Sửu Quân Phiệt đã lật ngược thế cờ. Tiếp theo đó, vào mấy ngày cuối tuần Lão xua lũ đàn em đi dọn sạch băng nhóm của thằng quân Việt đầu đất Mở khóa bước vào căn hộ Nhìn thấy em dân tộc đang nằm đắp mặt Và nghe nhạc vàng từ cái đài cắt xét Lão khán rút ra con dao găm ở trong bụng Rồi lăm lăm tiến lại gần Không ăn sáng ở nhà như mọi ngày, bỏ luôn cả việc dùng chuông báo hiệu, lão Khánh thong thả đạp xích lô rời khỏi con ngõ. Lúc đi ngang qua ngôi nhà cửa đóng then cài của Dũng Úp Sọt, lão khẽ thở dài nghĩ đến câu sống thì lâu, chết rỗ đầu nay mai. Con đê là thành vốn chật hẹp, nhưng hai bên nhiều nhà mở hàng quán khiến nó thường xuyên tắc đường vào buổi sáng và lúc tan tầm. Lão Khan vừa đạp xe lô vào trung chuông để thoát nhanh ra ngã sáu ổ trợ rửa. Dù không vội nhưng hễ phải nhích từng chút, tự dưng lão thấy trong lòng khó chịu. Thong thả đạp xe trên con phố Hàng Bột, dù phố đã thay tên đổi họ từ ngày lão đi tù, nhưng cái tên cũ vẫn đọng lại trong ký ức. Giờ vậy lão quen gọi. Khi cách hàng phở bò gần chục mét, mùi thơm quen thuộc khiến cho lão muốn tấp xe vào làm một bát tái nạm cho ấm bụng. Đầu nghĩ là như vậy, nhưng chân lão mãi miết đạp qua. Tấp xe vào sát bức tường ở đền quán thánh, mua mấy cái bánh xíu xíu bao. Lão khán ngồi xuống hàng nước, bắt đầu thưởng thức bữa sáng thanh đạm. Có lẽ do đi tù nhiều cho nên lão nhanh thích nghi, không phải là kẻ kén ăn do vậy Phật 4 hay đơn giản chỉ là cái bánh mì cũng không nhân đối với lão đều có thể làm bữa sáng. luôn trung thành với quan niệm ăn để sống chứ không phải là sống để ăn, vì thế lão không quá mất thời gian với việc đó. Chén xong mấy cái bánh siêu bão, lão Khanh thong thả uống chén nước trà bằng vẻ an nhàn, thậm chí còn lắc đầu khi có khách thuê trở lên chở bưởi. Dù khó chịu vì tiếng pô xe máy nổ phành phạch, lão vẫn không tỏ thái độ khi thằng Tuấn xốn lao xe lên về hè. Nhìn con xe nên có bẩn lại chảy dầu, lão đoán từ lúc chạy con xe này hình như thằng đàn em không vác ra hàng rửa xe bao giờ. Lẽ nào thanh niên trơ vỏ lại tiếc mấy đồng bạc lẻ. Tuấn Sún dỡ chén nước đặt xuống về hè, thông báo việc lũ đàn em của Sử Quân Phiệt đã không còn lái vãng gây chuyện như trước. Việc nổ súng ở bên tứ hiền đã gây chấn động giang hồ. Mặc cho thằng đàn em Tăng Bốc lão khán chỉ im lặng không nói. Việc lão nổ súng là vạn bất đắc dĩ, hay ho cái nỗi gì mà khoe. Ngắm đàn em vốn có biệt danh đã xấu, giờ lại bị đập bung 4 cái răng cửa, giọng nói nó bị gió lùa nghe như là đứt hơi. Lão Thở biết là ông giời con lịnh lọt, nhằm hòng quay lại cai quản sới bạc. Dù trong bụng thầm nghĩ mỡ đến mở húp, nhưng lão vẫn phi phèo đếu thuốc lim zim để ngồi nghe Tuấn Sún báo cáo tình hình và nói đủ thứ chuyện không đầu không đuôi. Đợi cho cái loa rẻ của thằng đàn em vừa rớt Lão Khán bất ngờ lôi chuyện con thắm Đập bay hàng tiền đảo của Tuấn Xuân ra nói Lão phân tích Việc nó có gan ăn cắp phải có gan chịu đòn Tội cưỡng bức con nhà lành dễ bị công an vịt Lão còn nhấn mạnh Đã ăn bậy lại còn không biết chùi mép Hôm đó nếu như thằng Khương mà không can Tự dưng con thắm Ngộ nhỡ bị lôi ra đồn công an Đến lúc ấy bùng bét mọi chuyện Nghe đại ca phân tích thấu đáo đâu vào đó tuấn son liền gãi gãi đầu rồi thú thật. <cười> Tự Hưng, em bị con bóp nó dập cả vào vại bia vào mặt. Lúc đấy em điên quá, cho nên em định giìm đầu nó xuống, đập cho nó nát người. Em không kịp suy nghĩ nhiều, nhiều. Lão Khán thản nhiên nói, Mẹ "Mày mày, chịu đánh được người thì mặt đỏ như vang. Đánh xong rồi thì mặt vàng như nghệ. Mày có biết nếu như mày dính tội hiếp dâm, vào trong đấy mày sẽ được chào buông kiểu gì không? Hả?" hay là mày cứ thử vào một chuyến cho biết. Khi mày mà lại có đi nổi. Nhưng á sao nhiều lần hát có chố chim non nhỏ nhỏ, cũng có lông nhưng mất mẹ mày mò. Đến lúc mày mà được ra tù, tao rán chắc cái cần thằng dân số của mày chỉ còn dùng để đãi bậy ngoài vệ thôi. Bị đại ca hạ dọa cho bằng cái giọng từng từng, quả nhiên tuấn xuống thấy lạnh gai cả người. Do hận còn đệ thắm, dám hành hung mình, nhưng cũng vội vàng gạt đi cái việc trả thù, bởi đến lúc cháy nhà ra mặt chuột, chợt nhận ra mình nói hơi nhiều nhưng chưa đi vào việc chính, Tuấn Sốn xoa xoa tay xin đại ca cho phép quay về quản lý sới bạc ở bên làng Thạch Cầu, sợ lời đề nghị không được duyệt ngay, Tuấn Sốn hứa sẽ biến sòng bạc thành nơi đô hội, bởi ngày trước nó có quen nhiều đám cờ bạc ở các tỉnh thường ghé về Hà Nội sát phạt. Lúc thấy đại ca vén ống quần để lộ hình xăm là bó dây thép gai quấn quanh chân, xen trong đó là dòng chữ "Thiên lý chi hành, thủy ư tốc hạ". Đọc sôi đọc ngược không hiểu, Tuấn Sún hỏi nghĩa của mấy chữ đó, bởi đây là lần đầu tiên nó được thấy hình xăm kỳ quái như vậy. Châm lửa hút điếu thuốc tiếp theo, lão Khan chợt biết, ở trong tủ lão có chế thân với một tai cán bộ bị tội vì tội tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Vốn là kẻ có học, do vậy chính tay đó đã viết chữ này cho lão Sâm. Dù không hiểu ý tứ cả câu, nhưng nghe tay bạn tụ dịch nghĩa là ngàn dặm đường đi đều bắt đầu từ dưới bước chân ta. Thấy hay và đúng khí chất Giang Hồ, cho nên lão đã nhờ Sâm ngay tấp lực. Thấy không còn sớm, lão khán hỏi với tuấn xốn việc muốn quay lại Sới Bạt. Thực không thành vấn đề. Nhưng trước tiên, nó phải tìm cách hóa vàng con xe đê đê đỏ của con đĩ hưởng La Sát ngay chợ cổng mới. Đây là cái giá phải trả cho tội ăn nói mất dạy và động chạm tới vang linh bà mẹ của lão. Bình thường nếu như là đàn ông thì hẳn lão xiên cho vài nhát chẳng tha. Nhưng với loại đàn bà như con đĩ hưởng La Sát việc đánh vào kinh tế nó còn khiếp hơn. Không lạ gì kiểu triệt hạ của đại ca thằng Tuấn Sốn gật đầu ngay lập tức. Nếu như bảo... đốt người thì còn khiến nó phải suy đi tính lại, việc đốt xe, đốt nhà nó chỉ là việc nhỏ. Khâm phục đại ca bản lĩnh hơn người, nếu cần ra tay thường nhanh như chớp. Do vậy, nó quyết định không làm cho đại ca thất vọng. Việc này xong sớm ngày nào, nó sẽ sớm quay về Sớ bạc ngày đó. Nhìn theo đám khói đen mù mịt từ đầu phố, thủy khê được nhà ra bởi cái bô xe của con min cau bẩn do Tuấn Sốn điều khiển. Lão khắn chép miệng đứng dậy, Lái con xe xích lô đi lên giúp thanh niên Rồi từ đó lão lượn ra bến xe lòng biên Như một kẻ đón khách vãng lai Đi quan sát địa bàn hoạt động của mình Lúc con xích lô vào đến phố Trần Nhật Duật Từ bên quán nước ven đường Thằng Tiến Minh vừa thấy lão Lên nhảy lên hỏi Sao đại ca không vi vù bằng xe máy cho nó tiện Lão khán cười nhét bép Mày đã thấy khán đại ca Khánh đại ca cười xe Jeep Lượn quanh chợ Đồng Xuân hồi trước không Hả Hay là như đại ca phi trột nhà mày Cửi con CD band lầy 125 đó Bây giờ thử hỏi Mấy vị đại ca đó đang lưu lạc phương trời nào Thằng Tiến Minh cứng họng Trước dẫn chứng sinh động Bởi nó biết rõ Hai vị đại ca vừa được nhắc tên đúng là ở đời Không ai học được chữ ngờ Đưa cho đại ca một phong bì tiền Cùng với tờ giấy liệt kê những việc đã làm Đợi xe xích lô dừng ở đầu phố Nghiễn, Nguyễn Hữu Huân Trong nháy mắt Tiến Minh đã lẫn vào đoàn người đi bộ Trong một buổi sáng đạp xích lô qua những nơi có lũ đàn em đang hoạt động. Lão Khan lúc này nheo nheo mắt nhìn qua một lượt, lão đã thu thập được mọi thông tin và những thứ cần thiết. Rút kinh nghiệm của các vị đại ca đã bị nhập kho, lão không có đại bản doanh cố định, con xích lô cà tàng chính là đại bản doanh lưu động của lão. Mọi sự cẩn thận không thừa, bởi phi chột bị công an theo dõi chặt ngay tại ngôi nhà trên phố Hàng Khoai. Mấy đàn em cụm cán đều theo đại ca bảo tổ một lượt. Sau khi đã xong việc, lão Khanh đạp xe quay về quán Bốn Chả Điện Biên. Hôm nay, lão sơ một suất Bốn Chả, buổi trưa sẽ về nhà nghỉ ngơi. Ngồi nhìn dòng người ngược xuôi, lo thì hợp liếc nhìn quán Bốn Chả của mình. Đúng tầm ăn trưa nhưng không còn đông như trước, thì nhớ lại hồi quyết định mở quán, cả khu này có độc quán Bốn Chả cho nên khách ra vào nườm nượp. Sau đó, mở hàng phở hàng 4 tụ tập dần, dù biết trăm người bán, vạn người mua nhưng lượng khách hàng ăn vốn không thay đổi. Trong khi cả con phố bây giờ hàng quán mọc lên san sát, việc không còn đông khách là điều thấy rõ. Quán bốn trả điển biên vẫn trụ được, không hẳn nhờ mấy chục suất bốn trả mỗi ngày, khoản tiền lãi kiếm được chủ yếu là từ những bom bia và đồ đi kèm. lăng người nhạy bén trong kinh doanh. Khi thấy nhà nhà bùng ra làm kinh tế, thị biết chỉ béo mấy vị chủ nhà do họ bắt đầu tăng giá thuê. Sau nhiều lần suy tính, lò thị hợp quyết định chuyển dần sang lĩnh vực khác. Chứ nếu như cứ để ngồi bốc bốn giọt bia cho khách, tiền kiếm được tuy nhiều nhưng cũng chẳng giàu được. Sau lần con bé thắm phang vỡ mặt khách, thị nhận thấy nếu như được đào tạo, con bé này cũng chẳng kém cạnh ai. Ngồi trong quán nhìn ra thấy con bé mặt buồn rười rượi thì vẫy vẫy bà bán bánh gián đi qua mua mấy chiếc gọi con thắm vào ăn bởi vì chỗ thịt nướng đã đủ bán thông trưa vốn không thích vòng vo lo thị hợp rằng dài. Ở trên đời này thiếu đích gì đàn ông mà mày phải khổ. Cô nói rồi, một á là mày úp sọt nó. Hai á là mày cứ coi như nó là cái thằng chết mẹ nó rồi. Khéo mày lờ nó đi, nó lại lao vào. Nhưng mà nhưng mà người ta không thích. Cháu cũng tự biết mình là ai chứ. Chỉ tay vào trong quán, lò thịt hập nhắc con thắm thu dọn rồi trông hàng. Tầm này vãn khách cho nên thị về nghỉ trưa. Có lẽ chỗ thịt nướng để dành cuối giờ chiều bán cho khách đến uống bia. Suốt bao năm bán hàng, toàn này chứng kiến việc lượng khách giảm sụt khiến cho sự hào hứng biến mất, thay vào đó là những toan tính khác ở trong đầu. Giả như việc vắng khách tạm thời không sao, nhưng nó trùng với thời điểm chủ nhà đòi tăng giá thuê cửa hàng lên gấp hai lần, đã khó lại càng khó. Vốn tính tưởng mọi việc lo thị hợp đoán lão chủ nhà muốn đẩy thị rời khỏi đây, sau đó lão sẽ cho người khác thuê hoặc là tự mở bán những mặt hàng đã thu hút khách, do thị đã mất bao công sức. Lúc nghĩ đến viễn cảnh đó, thị lẩm bẩm câu nói của người tình, "Tiên sư thằng chủ nhà tham như bọ", rồi mở đến mở húp. Ngúng ngoài cặp mông như lồng bàn úp Thị bước lên cầu thang về căn hộ của mình Chờ đợi nếu bán được hàng Thị có vất vả đến mấy thị cũng không mệt Nhưng lúc ế ẩm thì thị chẳng thiết tha gì nữa Giờ thị chỉ muốn tắm táp một cái cho mát mẻ Rồi sẽ đánh một giấc đến tận chiều Đỗ xe xích lô ngay tại gốc cây xã cử Lão khán nhìn quán vắng Có mình con bé thắm đang ngồi đọc báo Liền gò vĩ gọi suốt bún chả Dạo này nhiều vụ cộm cán bùng lên Bị phanh phui do vậy đám bát báo lượn khắp các hàng cùng ngõ hẻm Chủ đề cướp giết hiếp luôn thu hút độc giả Bên cạnh việc chờ kết quả số số khi chiều tối Ngồi ăn lặng lẽ nhưng lão khán không khỏi suy nghĩ Tuần sau tòa sẽ đưa thằng phi trột ra xử Sau đó ít bữa sẽ lại đến phiên phúc thẩm dành cho vợ lão Với thằng đàn em cũ Lão đoán ngay án trong vòng 15 năm đổ lại thời gian cũng đủ để cho con trai lão đủ lông đủ cánh để sương hùng sương bá một cõi. Còn về phần mụ vợ, giận quá mất khôn. Lão thấy thời gian trong tổ khoảng 10 năm cũng xong một đời. Thấy người khách đứng bên cạnh dạy trả tiền, còn lại một mình trong quán, lão khắn gọi con bé thắm lại ngồi, sau đó ôn tồn nói: "Bác biết là mày thích thằng Khương, thế nhưng trò đời ấy không phải cứ thích là được. Chưa kể ông bà giáo chắc gì đâu ủng hộ." Thôi chuyện hai đứa chống mày bác chả can thiệp. Bác ơi, hay hay là bác cho cháu làm cùng chỗ anh. <cười> mày quên thằng Tuấn Sún rồi à? Mày đã phang vỡ mặt nó rồi còn ra đụng vào chạm. Ở bên đấy hay hò cái nỗi gì mà mò sang. Thật lòng lão quý con bé thắm nhưng do thằng con rể hơi ăn cắm lợn của lão không thích, lão đành chịu. Có khi là nó ngãi mang tiếng ăn thừa. Bởi con bé có mối tình sâu đậm đến mức bỏ nhà theo trai, rồi bị chính thằng ấy gắn nợ ngay tại sứ bạc. Duy nhất ông bố bà mẹ giáo viên thì vẫn nghĩ là con gái mình ngoan hiền. Ông bà coi việc bỏ nhà của con bé chỉ là hành động nhất thời nông nổi. Lão đoán nếu như mà biết được sự việc như thế nào, không khéo vợ chồng nhà ông giáo hoạch cắn lưỡi mà chết chứ trả chừng. Thấy con bé thắm nhìn hơi tội, lão khán thỏ dài, cuối cùng lão buột miệng. vạch kế hoạch, trời ơi đất hỡi. Còn lại lão B nguyên si hình mẫu của vợ chồng tay dụng úp sọt vào. Trong kế hoạch đó lão mong thằng con trời đánh sẽ cùng với con thắm mở một quán ăn nho nhỏ, bồn bán gì tí tính sau, nhưng tốt nhất là tránh xa đám giang hồ. Chăm chỉ kiếm tiền là ổn, bởi nghèo thì lâu chờ giàu mấy nỗi. Điều quan trọng nhất là nằm ở chỗ thằng con giờ hơi ăn cắm lợn của lão không nhận ra tương lai tốt đẹp. Yêu khi nằm ở chính tình cảm của người phụ nữ chưa ở đâu. Ăn xong suất bốn trà, bức tranh hạnh phúc được vẽ bằng mồm của lão cũng chấm dứt. Biết người tình đang ngủ trưa trên căn hộ nhưng lão đạp xích lô về nhà, lão biết nếu như thò mặt lên đó, khéo mất toi giấc ngủ trưa quý giá. Đợi cho con gái đi học, lão khán buông mảnh và gép khép cửa nhà. Khác với vẻ lam lũ bất cần là ôm móp trong tối ra những khoản tiền do lũ đàn em vừa nộp, sau đó lấy cuốn sổ và đối chiếu từng con số. Ngày xưa dù không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng riêng cái khoản tính toán thì hiếm ai vượt mặt lão được. Mấy đàn em thất tộc nếu có đỉnh ù xoe thì chắc chắn sẽ phở hối hận bởi đại ca tính khoản nào ra khoản đó. Nếu có tranh thì đương nhiên số tiền đã bị ăn bớt. Ngày trước có thằng đàn em đã từng qua mặt lão sập xí sập ngầu. một khoản tiền không nhỏ. Kẻ to gan đó bị trả giá khi lão dùng dao phay chặt luôn ngón tay út khiến cho đám đàn em chứng kiến sợ mất mật. Nằm trên nền đá hoa mát rượi, lão thầm thề những lúc lão ôm bao tải tiền hoặc cầm trong tay cả chục cây vàng nếu không nướng hết vào xóc đĩa, giờ này hẳn lão đã có nhà cao cửa rộng, nói đâu xa xôi ngay như ngôi nhà bé tẹo teo này để có số vàng nộp ra mua đất Lão đã phải đoạt mạng kẻ thắng bạc năm xưa. Đến giờ này, lão vẫn suôn luôn suy nghĩ về điều đó. Không giống lão hồi trước sau này phi chột gom được tiền thưởng mua nhà, mua đất, do vậy dù trải qua ba đời vợ vẫn sống phong lưu, kể cả đi tù dài ngày. Lúc thẳng sát gái đó tự do, nếu như không làm gì, khéo lúc đó cũng ngồi ăn cả đống của chim, của nổi ngon lành. rút kinh nghiệm của những thất bại cay đắng trong quá khứ, lão khán âm thầm gom tiền để thực hiện kế hoạch mua một mảnh đất rộng rãi. Dù sao mảnh đất này là nơi không thể dung thân lâu dài, không phải cải duy tâm, thậm chí lão thường hay nhiếc móc bảo vợ quá mê muội khi khuôn tiền đi cung phụng thằng đồng cô bóng cậu. Thế nhưng lão khán tin một điều, con ngõ nhỏ này là nơi đất dữ, bởi những người đến đây thường mua đất dựng nhà rồi quần tụ thành ngõ đều không có mấy kết quả tốt đẹp. Ngay nhà đầu tiên của vợ chồng ông giáo hoạch, có nhõn một mụn con gái, vậy mà cũng không nuôi dậy nổi thành người. Tay dụng ốc sọt thì chết bất đắc kỳ tử khi còn quá trẻ. Riêng nhà lão đống là cái rốn hứng mọi điểm xôi xẻo. Sau này nếu như gộp số năm đi tù của hai vợ chồng cùng với thằng con trai, hẳn là con số không nhỏ. Do bữa trưa không có ngụm rượu hay vài bia, cho nên lão Khanh hơi khó ngủ. Nằm nghĩ chuyện đời xưa đời nay rồi lan man sang đủ thứ khác, cho đến lúc lão Thiều Thiều ngủ đã là tầm 3 giờ chiều. Trời không quá nóng, lại có cái quạt điện cơ đang chạy. Lão sẽ ngủ một mạch đến chập tối, thông thường đến lúc con gái đi học về nấu cơm. Đang chìm trong cơn mộng đẹp, ở đó lão sống như ông hoàng trong ngôi nhà rộng rãi cùng với khu vườn sai trĩu quả. Một người đàn bà xinh đẹp, không phải là em dân tộc đang mỉm cười tình tứ ở trên tầng hai ngôi nhà. vang xuống tiếng nhạc, lão yêu thích tự hồi còn ở trong tủ. Bởi tên bài hát là vết thù trên lưng ngựa hoang, lão vẫn thưởng vị, nó giống như là số phận của lão vậy. Chưa bao giờ lão ngừng thích tuyệt phẩm này. Nó như là nói hộ về cuộc đời của lão. Ngựa hoang nào giẫm nát tơi bời đồng cỏ nào xanh ngắt lưng trời ngựa phi như điên cuồng giữa cánh đồng giữa con dòng vì trên lưng cong oằn những vết roi vẫn in hằn một hôm ngựa bỗng thấy thanh bình thảm cỏ bình yên dưới chân mình an tịnh mở cửa ra với mình. Ngự hoàng bỗng thấy mơ để quên những vết thù Phong ơ, phi cùng với tiếng nhạc réo rắt bất ngờ bị phá vỡ. Thay vào đó là tiếng pô xe máy nổ phanh phạch như xe công nông chở cát. Lão khán còn chưa tỉnh ngủ thì bất ngờ cửa nhà bị đập mạnh dồn dập, sau đó là khuôn mặt xanh như đít nhái của thằng Tuấn xốn thỏ vào. Vừa gặp mặt nhau hồi sáng, nhưng đến chiều, nhìn sắc diện của thằng đàn em đã khác, rôi có 4 cái răng cửa bay mất vẫn chưa kịp chóng thì vẫn như vậy. Bằng giọng nói bị gió lùa vào chỗ mất răng, không được tròn vành rõ chữ, Tuấn xốn thông báo: "Mạnh ca, Mạnh ca ơi, có chuyện lớn rồi. Có chuyện lớn xảy ra rồi." Đầu giờ sáng trong lúc mọi người bắt đầu một ngày làm việc mới, quán Bốn Chả không có cảnh nhóm than hoa hay rửa rau sống, chuẩn bị thịt vào các vỉ nướng như thường ngày. Sau nhiều lần thương lượng bất thành, dù tiếc nhưng lò thiệp hợp đành trả mặt bằng cho chủ nhà. Lúc tấm biển bốn trả điện biên được rỡ xuống khiêng lên xe xích lô, thệ đứng tần ngần với tâm trạng bùi ngùi. Có gần chục năm gắn bó, như vậy công sức bấy lâu nay lại quay về con số 0 tròn trĩnh. Dẫu biết việc hợp rồi tan là lẽ thường tình, nhưng thệ vẫn lưu luyến đôi chút. Vốn là người giỏi tính toán, do vậy Sau giai đoạn thương lượng với chủ nhà, thị vẫn bí mật tìm một địa điểm thích hợp để phòng khi bất trắc. Đúng như những gì thị nhẩm tính, ngay khi hai bên không tìm được tiếng nói chung, thị đành chuyển sang một địa điểm khác để gây dựng lại. May cho thị lúc sắp chuyển đi, bà cụ ngay dưới tầng 1 của khu tập thể đã đồng ý để cho thuê nhà. Do vậy, đám khách quen không phải lặn lội đi xa để tìm, đây là điều mà tổ cũ chẳng thể nào ngờ tới. Tiêu ép ngởi quá đáng, bằng việc tăng giá thuê gấp 2 lần khiến cho thị nghĩ ngay, dù cho lão đó có giảm tiền thuê nhà một chút, thị vẫn nhất quyết không ở lại. Đã chấp nhận rời đi có một điều thị chưa nói ra, nếu như lão già rở trò mở quán bán bún chả hay bia hơi để khách quen nhầm lẫn, thị sẽ tung chiêu để cho lão không ngóc đầu lên được. Kể từ ngày về thủ đô làm vợ tay dụng Úc Sở, thị cực ghét cái loại đàn ông mặc váy. Nhìn không những hãm tài mà còn hay lèm bèm. Thật tâm việc chuyển cửa hàng lần này dù tiếc, nhưng sắp đến ngày rỡ đầu của tay chồng trẻ, do vậy, thệ nhân tiệm cắt đứt tất cả những dể còn vương vấn đến người đã khuất. Thay người treo xong lại tấm biển bốn chả điện biên, dù chưa đến ngày khai trương nhưng lò thệ hợp đã vui ra mặt. Bốn tính cẩn thận, thệ cho dán những tờ giấy thông báo về việc thay đổi địa điểm. Với khách quay lại uống bia trong tuần lễ đầu tiên hệ sẽ dành tặng địa lạc luộc gọi là tri ân. Sở dĩ phải chấp nhận thô ở trong khu tập thể bởi riêng khoảng sân chơi trước mặt nếu khéo léo thu xếp thì vẫn có thể kê thêm độ chục bàn nữa, như vậy vừa không mất tiền lại có chỗ rộng rãi hơn. Thông thường nếu khách vào uống bia, nhanh cũng phải mất 2 tiếng mới nhấc mông đứng dậy. Xe máy sẽ đạp dựng ngay góc sân khiến cho họ yên tâm bởi vì ngồi uống vẫn có thể trông được món tài sản quý giá. Nếu ở ngoài đường thì dù tiện nhưng chỗ để xe hơi bí, vậy nên thì hài lòng với địa điểm mới. Đợi con bé thấm lau dọn sạch sẽ nơi bán hàng, đứng ở trong căn phòng rộng rãi, đưa mắt nhìn ngắm chỗ dùng để nướng trà. Dù có phải đi xa một chút nhưng bù lại, bà con ở trên các tầng cũng không có kêu ca. Việc chỉ cần đi từ tầng 4 xuống nơi đây bán hàng lại tiện lợi. Ngoài ra khoản tiền thuê nhà còn rẻ hơn tiền thuê ở ngoài chỗ cũ. So với đầu óc kinh doanh như Thị thì riêng khoản tiền tiết kiệm từ việc thuê rẻ Như vậy đủ trả lương cho hai nhân viên Đó là khoản lãi nhỏ nhưng gộp lại cả năm Thị cũng thành một khoản tương đối Đừng ngắm cơ sở được sơn sửa khang trang đâu vào đó Thị biết mình đã đúng khi quyết định rứt áo ra đi khỏi nơi cũ Dẫu sao đến như lão chồng gốc tàu hồi trước Gắn bó là như vậy nhưng lúc cần thiết Thị vẫn nghiến răng rứt tình Vốn không tin vào mấy thứ gọi là ngày tốt ngày xấu Nhưng theo gợi ý của người tình, đúng vào ngày 16 âm tháng này, thị sẽ khai trương quán bún trả điện biên lần thứ hai. Thấy mọi việc xong xuôi, lò thị hợp đưa chìa khóa con xe Honda Coupe 81 cùng với túi hoa quả cho con thắm. Cơ hội đến chỉ có một lần duy nhất đấy. Nếu mày không biết tóm lấy, sau này đừng có vác mặt như đứa đám khi bán hàng nghe chưa. Nói thật, cô nhìn lúc ấy như mày hãm bỏ mẹ ra. Vâng, cháu biết rồi. Nhìn theo bóng dáng con bé đi khuất, dù không biết nó có làm lên cơm lên cháo gì hay không, nhưng thị hài lòng với bản thân vì đã giúp nó trong phạm vi có thể. Con người thì không hề vô tư, rồi sẽ có ngày con bé thắm phải đền đáp ơn nghĩa. Những sự giúp đỡ hôm nay nó giống như là gieo hạt trồng cây, đến một lúc nào đó người chăm bón thu hoạch thành quả. Khóa cửa đi lên tầng 4, lo thị hợp thấy mọi việc càng ngày càng trở nên thuận lợi. Quán mới gần được hơn vài trăm mét đâm ra thuận tiện, thậm chí nếu đứng ở trong nhà nhìn qua cửa sổ xuống sân thì có thể quan sát được toàn bộ đám thực khách đang ngồi. Biết người tình giang hồ của mình còn đang bận rộn thị làm sẵn mấy món, chốt lửa lão về, mọi thứ đều đã sẵn sàng để ăn ngay. Bưng mâm cơm đặt lên bàn, tranh thủ còn sớm, thị bước vào phòng tắm. Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi. Lúc quay lại bán hàng rồi sẽ đầu bù tóc rối từ sớm tới khuya. Trong các loại bệnh trên đời, thì tự biết mình mắc bệnh mê tiền và hám giai, nhưng không phải là cái dạng ăn tạp kiểu vơ bẻ bà tép, thì qua lại với lão Khanh ở có nguyên do. Không phải là người văn chương chữ nghĩa đầy mình, nhưng thì thích câu trai anh hùng gặp cái gái thuyền quyên, đó là cách lý giải hợp nhẽ trong hoàn cảnh này. Dù đang tắm, thế nhưng lão thì hợp không ngừng suy tính, sắp đến ngày dỗ đầu tay chồng văn số, như vậy đã đến lúc thì cùng với lão Khanh rất tay nhau bước sang chương mới của cuộc đời. Dù không quan tâm nhiều đến chuyện nhà của người khác, nhưng khi bản án 18 năm tù được tuyên cho bà Thô, nó khơi nguồn cho hy vọng, cho nên Thệ có thêm động lực bước vào cuộc hôn nhân thứ ba. Lần này không khác gì lần trước. Thệ luôn luôn hứng khởi y như tình đầu. Chưa thăm dò xem người tình nghĩ gì, Lo thị hợp vẫn tin một điều có hỏa mà điên nếu lão Khán vào võ đài đợi ngày đoàn tụ với vợ. Khéo lúc đó hai tấm thân già nu mệt mỏi nhìn nhau đầy ngao ngán. Luôn tự tin mình hội tụ mọi yếu tố trời ban, đặc biệt là cái khoản làm tình, do vậy thì quyết ép lão Khán phải sớm có câu trả lời. Bản thân là người phóng túng, nhưng thị cực ghét cái loại đàn ông chỉ biết ăn chạc, làm tình chạc rồi không có một chút gì gọi là trách nhiệm. đứng xoa bánh xà phòng thơm vào bộ ngực căng đầy, sau đó vỗ vỗ vào cặp mông như lồng bàn úp bành bạch, thị bĩu môi nghĩ đến câu cửa miệng của người tình, Mỡ để mở đến mà húp. Trong căn phòng nhỏ có cửa sổ nhìn xuống sân khu tập thể, người chủ cũ đã cơi nới thêm được một chuồng cọp, độ 6m vuông, sau này nếu như con trai lên ở cùng, thị sẽ quay lại làm chỗ ngủ cho thằng bé. Ajô thật thẻ không tiện nghi nh nhở ở nhà cũ, nhưng bổ lại mọi thứ liên quan đến tay chồng đã chết không hiện hữu tại đây. Tám xong theo thói quen thì lên giường nghe nhạc vàng đợi người tình. Nằm con chưa ấm chỗ thì bất ngờ thấy ở dưới chiếu hơi cộm. Lão thị hập lật lên kiểm tra thì thấy con dao găm còn nguyên ở trong cái bao da. Đây chính là món quà tặng không giống ai của người tình. Đến lúc này thị thầm than phục tâm nhìn của lão khán. Hôm trước, khi dùng con dao đập đập vào mông thịt, lão nhăn nhở khoe ý định muốn xăm bông hoa ban lên mông cho hấp dẫn. Tuy nhiên thị phản đối, biết việc xăm không thực hiện được, nhưng lão khán trao cho con dao và dặn thị cất đi để phòng thân, bởi thằng Sử Quân Phiệt phục cùng với con hổa la sát là một cạ không dễ gì bỏ cuộc. Lão khán đoán, con đề ý đấy sẽ có ngày mò đến tận đây. lúc ấy còn rao là cách để phòng khi gặp chuyện. Vẫn biết lô hàng chỉ giá 18 cây vàng ngang với một gia tài, nhưng hôm đó thấy lão người tỉnh lo xa quá mức, mặc cho lão cằn nhằn thì đã cười và kéo lão lên giường thay vì nói chuyện giao kiếm. Tuy nhiên đến ngày hôm nay khi xảy ra việc lớn, thị ngẫm ra lão khán nói gì không bao giờ thừa cả. Không đợi thằng Tuấn Sốn đang ở xe, Lão hấn vào thẳng bệnh viện nơi con trai lão đang nằm điều trị. Quay về làm đại ca chưa lâu, nhưng đây đã là lần thứ hai lão phải đi thăm lũ đàn em gặp hạn. 2 tháng trước Tuấn Sốn bị thằng Minh chập phang quẻ chân, lần này con bệnh lại chính là thằng con rời đánh, vốn là kẻ bản lĩnh can trường. Khi thằng đàn em phi xe máy đến báo tin, biết chắc con trai không nguy hiểm đến tính mạng, lão chưa vội vào viện ngay. Phó mặc việc cứu mạng và chăm sóc cho đội ngũ y bác sĩ. Ngay chiều ngày hôm đó, lão đã triệu tập lũ đàn em vào họp gấp. Đây là lần đầu tiên ngôi nhà của lão quy tụ những gương mặt giang hồ. Ngồi nghe mấy thằng đàn em kể lại, lão đoán ngay sới bạc không bị cướp như phán đoán. Sở dĩ lũ côn đồ ném bom xăng gây cháy, khiến mọi người trong nhà phải chạy ra, lập tức dính ngay mưa rào và phang xuống để dàn mặt. Trong lúc đang hỗn loạn như vậy, đám đàn em của lão trở tay không kịp, chưa kể lực lượng của bọn kia đông hơn cho nên áp đảo được. Thằng con giỏi đánh của lão dù vác điếu cây tạ sung hữu đột Nhưng bọn kia vẫn chém liên tiếp Khiến nó dính vài nhát vào vai, vào tay, vào lưng May cho ông giỏi là không bị lưỡi lê nó xiên cho Bọn bình lát tiến minh Cùng với mấy thằng khác ít nhiều đều bị ăn vài dao Thế nhưng chưa đến mức phải nhập viện Nhờ thông thạo địa hình Trong vườn hồng xiêm Do vậy việc truy sát Không làm cho đứa nào phải đi văn điện Chứ nếu không án mạng sẽ khiến cho bên cơ ngăn vào cuộc Lúc đó rắc rối. Dù chưa điểm mặt chỉ tên, lão Khanh biết rõ Thang Sửu Quân Phiệt là kẻ đứng sau và đây là màn trả thù cho việc dính kẹo đồng lần trước. Như vậy nó đã chính thức tuyên chiến với lão. Xét tình hình đêm nay, hiện nay dù muốn ẩn mình nhưng chắc là không được, cuộc chiến sắp tới sẽ là một mất một còn, không tha hiệp. Giang Hồ người ta đang nhìn vào để chờ phản ứng. Nếu lần trước việc lão nổ súng vào Thang Sửu Quân Phiệt khiến mọi người vị nể, Lần này thằng quân phiệt đầu đất lại dám đem quân đánh úp vào đại bản doanh của lão. Chắc chắn là giang hồ sẽ một phen dậy sóng. Không muốn lún sâu vào vòng ân oán, tuy nhiên việc này bỏ qua thì có khác nào là nỗi nhục, nhút không trôi. Sai lố đã đem tỏa đi các hướng chơi lùng, lão khán lạnh bằng mọi giá phải tìm cho bằng được nơi thằng quân phiệt lần trốn. Dù cho có phải lật tung từng viên gạch, phải mò vào mọi hang cùng ngõ hẻm, bởi vì đó là danh dự phải được trả bằng máu. Ngay khi lệnh ban, lão ghé thăm con trai trong thoáng chốc, bởi lúc này việc tiêu diệt thẳng quân phiệt quan trọng hơn. Ngó vào phòng bệnh thấy con bé thám đang lủi hối bổ cam, lão biết sự xuất hiện của mình đâm ra thừa. Trước kẻ thằng Tuấn Sún vẫn còn ôm hận do con bé, nó táng cho dụng bốn cái răng cửa. Việc lánh mặt cho đôi trẻ, có không gian riêng cũng tốt. Phải tay ra hiểu cho thằng đàn em quay ngược trở ra. Lão cùng với Tân Sốn ngồi uống nước chè ngay bên vỉa hè ngoài cổng bệnh viện. Lúc này thằng con rời đánh đã được con bé Thám chăm sóc. Mọi việc còn lại ấy là do phúc phần của nó. Châm lửa hút điếu thuốc, lão đưa mắt nhìn dòng người xô ngược, đặc biệt là những gương mặt lo âu của người nhà bệnh nhân đi ra đi vào. Lão thấy ở trong bệnh viện, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh, khác với ngoài xã hội. Ở ngoài xã hội những kẻ giang hồ như gã lão luôn tìm cách đoạt mạng nhau Thì ở trong bệnh viện những người mặc áo blue trắng Tìm mọi cách để cứu chữa bệnh nhân, cứu người Ở đây sự khác nhau giữa thiện và ác Nó nói nên lên tất cả Dẫu không biết trong trận chiến này Kẻ phải vào viện là lão hay thằng quân Việt Nhưng lão thấy lão không còn đường lui Thoáng nhìn thấy một người phụ nữ chạy con xe đê đê bầu đỏ lướt qua Lão khán hất hàm hỏi Mày đã hóa vàng con đê đê của con đĩ hưởng là xa chưa Bắn xong bi thuốc lào Tuấn xuống nói thật Do thấy con đê đê màu đỏ Còn mới long lanh Vì thế nó bẻ khóa Rồi chạy một mạch xuống hưng yên Ở bên đó nó quen một lò chuyên luộc xe ăn cắp Sau khi đục khố số khung số máy Giã phụ tùng nem bán Ấy là việc của đám thợ Bị đại ca chất vấn đột ngột Biết không im được bắn xốn mắc ra sấp tiền. À, nó thứ bạc bị phá tan tành. Còn anh em gặp nạn cho nên em bận quá, em đưa đưa báo với đại ca. Còn thằng nó em em đá được 5 triệu. Em ăn cắp cho nên nụ thợ nó ép giá em. Đưa lại cho thằng đàn em một chút tiền. Lão khán tuyên bố sẽ gọi tất cả đi đánh chén vào cuối tuần cho đến hết số tiền còn lại. Đây đã đến lúc cần phải sốc lại tinh thần cho anh em. Nhớ đến việc. Thằng mất bốn cái răng cửa muốn quay lại quản xới bạc. Dù không hóa vàng con xe đê đê. Nhưng nó nhảy xe bán được mớ tiền. Thế cũng đủ thể hiện bản lĩnh. Là đại ca, lão không thể nào tùy tiện nuốt lời. Ngậm thấy thằng con rời đánh. Con sống được cũng là kỳ tích rồi. Lão biết. việc phác ra kế hoạch để nó cùng với con bé thắm làm ăn buôn bán rồi dần dần đi lại đúng hướng là đã đến lúc lão quyết định xóa bản cờ để đánh ván mới. Muốn làm đại ca thì phải biết tiến biết lùi khi cần. Nếu không tự mình rước họa vào thân, khiến anh em cùng đường. Dứt thêm hơi thuốc, lão khàn lạnh giọng. Nếu mày dọn dẹp để mở lại sới bạc, ngày bây giờ thì dễ bị người ta để ý. Tạm thời dồn sức truy lùng Bằng được thằng xử quân Việt cho tao Bằng không kiểu gì thằng chó đó Sẽ xua quân đến mà phá tiếp đây à, Dạ vâng thế, thế đại ca yên tâm đó à, ê, ê, Em nói gì Em nói gì Sẽ tuy vui lùng được nó Khi tóm được thằng quân Việt Đại ca định làm gì đó Lão khán thẳng nhiên đáp Chúng anh em với nhau Tao sẽ ngồi uống rượu Và nói chuyện phải trái Dù sao thì trước lọ sao quen chứ còn sao Không muốn thằng ôn vật Làm hỏng giây phút hạnh phúc của con trai Lão khán nhắc tuấn sốn Lấy xe chở sang bên làng thạch cầu Chỉ cần nhìn thoáng qua lúc nãy Lão biết thằng con giời đánh của Lão vẫn ổn Con đường vào làng Vẫn có những khoảng đất mặc đầy cỏ dại Dù chưa biết sau này mảnh đất Trăm mét vuông của mình ở đâu Nhưng Lão thích sống ở nơi yên bình tránh xa sự bon chen. Khi gom đủ tiền mua đất xây nhà thì đương nhiên là con Six Lo sẽ được bán rẻ thanh lý cho bọn chợ than. Lúc đó lão sẽ sống an nhàn và tránh xa mưa máu giang hồ. Đối với lão những năm tháng tuổi tồi như thế là quá đủ, bây giờ đã đến lúc lão phải sống tích đức cho con, đặc biệt là cho đứa con gái ngoan hiền, niềm tự hào ít ỏi và hiếm hoi của lão. Đứng trước ngôi nhà cấp 4 đã bị lửa cháy xém Cả cửa đi lẫn cửa sổ, ở trên tường vẫn còn hành những vết loạt bom xăng. Lão Khán cúi xuống như tìm kiếm vật gì đó. Kỳ thực là lão đếm những vết dép, do mấy hôm trước có mưa, khiến cho đất trong vườn tơi sốt. Những vết dép nhựa tiền phong, vết dép đúc cao su, thậm chí lão còn có thể nhìn thấy cả vết giày ba ta thượng đình, đều in dấu, nhìn rất rõ. Đi theo vết dép tới hàng rào. Lão hình dung được lũ đàn em của thằng Sử Quân Phiệt chia làm 3 hướng vượt rào sông và tấn công. Bọn này tinh khôn và mưu mẹo ở chỗ là chúng nó không có đạp cửa sông vào cận chiến. Như vậy nhiều khi chơ biết ai thắng ai thua. Chúng nó chọn cách đứng ở bên ngoài ném bom xăng gây cháy, sau đó lợi dụng lúc người ở trong nhà tán loạn ngược xuôi chạy ra thì sẽ chém. Chúng nó chính là những kẻ nắm thế chủ động. Trong lúc lửa cháy bập bùng, Đám đàn em của lão trở thành những con mồi, những thằng ôn vật cầm dao ở bên ngoài lúc đó trở thành những kẻ đi săn. Điều kỳ lạ ở chỗ là bọn này biết chính xác thời điểm chưa có con bạc nào để ra tay, như vậy là không sợ chém nhầm đối tượng. Không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng việc có trong tay trong phím trước là điều rất có thể xảy ra. Với những gì còn sót lại ở hiện trường, lão biết thằng con trời đánh của mình Có gọi là phúc tổ bảy mươi đời. Nếu không hôm đó, người thằng ấy sẽ đát như là tương sau trận giao kiếm. Châm lửa hút điếu thuốc, lão khắn đi vòng quanh ngôi nhà, kiêm sới bạc để kiểm tra thêm một lần nữa. Sợ thằng đàn em có tiền lại lô đề quên việc lớn. Lão một lần nữa nhắc. Mày ạ, bắn tiếng nhờ cậy tất cả đám chim lợn trên giang hồ. Làm thế nào thì làm, miễn có được nguồn tin chính xác về thằng sự quân phiệt. sẽ được cảm tạ chủ đáo. Tào Đoán là thằng chó rải chắc là đang lặn sâu dưới đó, đợi mọi việc lắng xuống nó no lại lòi ra ngoài để nó cắn trộm đâu. Sáng sớm ngồi đọc tập tài liệu để còn đi dạy luyện thi, ông giáo hoạch thấy con gái hì hục luộc gà ở dưới bếp. Đây là việc xưa nay hiếm bởi còn ông từ đó đến giờ thường ngủ nướng nếu chưa phải đi làm. Không cần xuống xem, vợ chồng ông chắc chắn là chả được sơ mối gì đâu. kẻ được chăm bẵm bồi dưỡng, hiện đang nằm trong viện điều trị. Đó là nguyên nhân mà cả tuần vừa rồi con gái ông tất bật quên cả bữa cơm gia đình. Vẫn ngồi đọc sách, ông biết là con gà sẽ được xé phay, nồi nước luộc gà sẽ dùng để nấu cháo, lúc mọi thứ xong xuôi là con gái ông xách cặp lồng cháo vào bệnh viện, nơi cậu Khương là bệnh nhân đang được chăm sóc chu đáo nhất. Từ dạo thấy con gái mình đắm đuối con trai của lão khán, dẫu cảm động việc cậu ta đưa con bé tắm, quay về với gia đình. Tuy nhiên, việc kết tỉnh thông gia là điều ông giáo phản đối, mà cái trò đời khổ càng phản đối thì con bé thấm nó lại càng yêu quyết liệt thêm mấy khiếp chưa lại. Ông lo lắng trước mối tình không ấy sáng sủa này. Sự thận trọng cũng là có nguyên do, nếu làm căng không khéo ông lại một lần nữa mất con. Điều đó nằm ngoài sức chịu đựng của hai vợ chồng. Lúc mùi xào nấu từ dưới bếp bốc lên, đặt cái bút máy Trường Sơn xuống quyển vở, ông giáo nói nhỏ với vợ. Này, đúng là tình yêu khiến con thắm nó thay đổi không ngờ nhỉ. Trước buổi sáng mình còn phải xách tập lồng đi mua bút cho nó ăn sáng. <cười> Thế mà là người gần gũi với con gái, cô giáo Vân cũng đồng ý với nhận xét của chồng. Từ khi thường xuyên vào viện chăm cậu Khương, đứa con gái tưởng hư hỏng hoàn toàn bỗng nhiên lột xác trở thành người khác hẳn. Biết chồng còn lấn cấn khi thấy cậu Khương vừa ra tù, trước kẻ ông khán cùng bà Thu bên đó cũng đều be bé bét. Thế nhưng tấm lòng người mẹ thường bao dung, sau nhiều đêm tỉ tê tâm sự, thấy con gái vẫn quyết tâm yêu cậu Khương, thương con cho nên muốn nhìn con sống hạnh phúc. Cô giáo Vân lựa lời khuyên: "Thôi, trời không chịu đất thì đất chịu trời." Ai, chuyện tình yêu thành hay bại là do duyên số của chúng nó, mình đừng can ngăn, kẻo rồi con nghĩ quẩn. Giá kể nhà đông con thì lại khác, đằng này hai vợ chồng có một mụn con gái, nó hay không nghĩ là điều bất nhẫn, ông giáo hiểu, con mình vẫn suy nghĩ bồng bột, thậm chí do sự thiếu giáo dục cho nên sống theo bản năng, việc chiều theo tình cảm của con gái ấm sát rồi đến lúc nào đó cuộc sống của vợ chồng hai đứa chúng nó sẽ lặp lại y chang cuộc sống của vợ chồng lão khán, đó là những buổi mâm bát bị ném ra ngoài sân. Hiện nay con ngõ nhỏ tương đối yên tĩnh, không hẳn là do cư dân sống hiền hòa theo thời thế, đơn giản ấy là vì bà thô đã đi tu. Tự dưng việc ném mâm bát chấm dứt, ngay như tay rụng úp sọt chết đi. Cô vợ ở dân tộc của gã không còn màn trời bới tay đôi nữa. thường con gái là như vậy. Tuy thế tình yêu có rất nhiều cách biểu đạt khác nhau, ông giáo thấy ở trong ngôi nhà này tiếng nói của ông là thiểu số, hiện giờ ông chỉ hy vọng một điều, cậu Khương sẽ không giống như bố mình. Kiểu như cầu trước bắc đâu, cầu sau bắc đó. Từ dưới bếp còn thắm bừng cây mầm nhôm, có bát cháo gà nghi hút khói. Bước lên, ngoài mấy đôi đũa còn có thêm lọ hạt tiêu để sẵn, nó vui vẻ Hôm nay con đãi cả nhà món cháo gà. Nhưng đến bây giờ con phải vào bệnh viện rồi. Chậm một tí nữa họ khóa cửa để làm chân môn, lại không vào được. Đã qua rồi thời kỳ cái bánh mì bẻ đôi, hoặc bưng bát cơm rang thiếu mỡ. Hai vợ chồng ngồi thưởng thức bữa sáng bổ dưỡng. Ông giáo hoạch tuy mừng vì con gái thay tâm đổi tính, biết lo toan cho người khác, nhưng ông vẫn chạnh lòng. Bởi nếu không có việc con trai lão Khán nằm viện thì chắc gì hai vợ chồng già đã được ăn cái bát cháo. Hôm trước bưng khay ấm chén qua nhà lão Khán uống trà, dù ông vòng vo Vò tam quốc chờ lúc thích hợp để nói, lão Khán đã nói trước về mối quan hệ của bọn trẻ, là người thích đối nhân xử thế nhẹ nhàng, ông biết lão Khán tự ái cho nên mới tuyên bố như vậy. May một điều là hai bên chưa đến mức phải từ mặt nhau. Câu nói thuận theo tự nhiên, thuận theo tiếng gọi của con tim, đâm ra nó hóa ra phù hợp với tình cảnh hiện nay. Ông giáo cuối cùng thở dài một hơi, ông cũng quyết định là sẽ im lặng quan sát. Suy nghĩ đến cảnh một ngày mình sẽ có người con rể rạng ngời. Tự nhiên cũng đủ để khiến cho ông gai người. hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn nút like, nút share video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn qua shop ở góc màn hình hoặc là qua số điện thoại đỏ để được tư vấn cụ thể, được free ship. Xin chào và hẹn gặp lại.